Lão bạt đã chết rồi hay sao Và đây là đâu Câu hỏi cứ nhen nhóm lên trong cơn tuyệt vọng Toàn bộ khung cảnh lúc này Không còn là ở căn phòng kia nữa Lại hiện về là quê nhà của Lão Từ cái ngày xa xưa lắm Lão thấy bản thân mình lúc vẫn còn là một cậu ấm Vẫn đang tận hưởng lạc thú của cuộc đời Ở phía xa xa có một người phụ nữ Tay ẵm một đứa nhỏ Dường như là đứa nhỏ cũng còn non nớt lắm. cô ta khóc nhiều, khóc rất nhiều đến mức độ mà lão bạt cảm thấy sót xa. nhận ra ấy là vợ cũ của lão, lão chưa bao giờ có thể hình dung được rằng cô ta vì lão mà đã khóc nhiều đến như vậy. bố ơi, tỉnh lại đi bố ơi, bố, bố tỉnh lại. giọng nói vọng lên làm cho cảnh vật xung quanh vỡ vụn. lão bạt choàng tỉnh trên giường. Tay vẫn ôm khư khư bức tranh đứa con Thì ra chỉ là ảo giác Lão nhìn xung quanh căn phòng thì mọi thứ còn nguyên vẹn Không có đám cháy, cũng chẳng có máu me Bấy giờ lão nhận thức được là lão bị thứ sức mạnh vô hình cái chi phối Khẽ thở hắt ra một hơi Lão mới biết được là lão vẫn còn sống Lão một lần nữa lê người xuống khỏi giường Đi về phía cửa sổ nhìn xuống Bên dưới tối đen như mực Trong lòng như chắc mẩm một điều gì Lão hít mạnh, một hơi ôm chặt lấy bức tranh, trong miệng phun ra vài chữ. Con phải tìm bố, phải tìm bố, bố cứu con. Đoạn lão bạt lấy đà, một hơi phi thẳng đến giữa ô cửa sổ mà nhảy xuống. Cô ngã từ tầng 2 làm lão bạt đau điếng, nhìn lại bức tranh mới nhẹ nhõm là còn nguyên vẹn. Ánh mắt vô thức nhìn lại căn nhà một lần nữa, cơ thể của lão rôn lên một nhịp, tự hỏi. Đây chính là thứ mà lão đã đánh đổi hay sao chứ? trời đã khuya cảm thấy không còn thời gian nữa lão chạy phăng phăng một mạch đến địa chỉ mà người khách kia đã cho hơn tiếng đồng hồ sau lão bạt dừng lại trước căn nhà cổ kính thuộc trục đường Santa Anita còn chưa kịp bấm chuông cửa thì cánh cửa hé ra bên trong vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ vào đi tôi đợi ông cũng hơi lâu rồi lão bạt chạy vào ngay bên trong Vị chiên tinh đang ngồi trước một cái bàn nhỏ Ở trên bầy vài đồ giống như đồ lầm phép và một quả cầu thủy tinh Mời ngồi Bà ta chỉ về tấm nệm ở đối diện Bây giờ lão bạt mới có thể nhẹ nhõm một chút Đặt tấm tranh lên trên bàn Nếu như bà đã tính được tương lai Thì cũng biết là tôi đang mắc phải điều gì Người đàn bà khẽ lắc đầu Từ bên cạnh đưa đến một bộ bài bảo lão bạt rút ra bốn lá bất kỳ lão bạt tuy không hiểu nhưng vẫn vô thức làm theo ấy thế nhưng khi lật lên từng lá thì lão lại dâng lên cơn sợ hãi cả bốn lá bài đều là ác quỷ thế này là sao sao, sao lại có đến bốn lá ác quỷ lão bạt nhìn bốn lá bài trước mặt mà nhíu mày ông đã thực hiện giao kèo với tín đồ của sa tăng cái giá phải trả Là thứ mà ông yêu quý nhất ấy thế nhưng Ông phản bội lại thề ước Cái giá phải trả nó còn đắt hơn nhiều Vậy Vậy bà bảo tôi phải làm sao Bà có cách gì cứu tục Cứu con tôi Tôi không thể cứ sống trong sợ hãi như thế này Lão bạt gắt nhẹ Có chút không bình tĩnh Mà siết chặt nắm đấm Đáng lẽ ra ông phải chết rồi Nhưng may là con trai ông Linh hồn của nó có một sức mạnh thuần túy của một đứa bé Nó bảo vệ ông mấy lần Thế nhưng Nói đến đây Người đàn bà lại im lặng như giấu giếm điều gì Bà, bà nói là linh hồn Linh hồn của nó là sao Bà chiêm tinh thở dài Khẽ vuốt lên bức tranh của thằng cu toàn Giọng nói cũng dịu xuống Nó đã bị quỷ dữ bắt Nhưng ý niệm của nó còn rất mạnh mẽ Chính nó là thứ đã cứu ông sống. Không thể nào, không thể nào đâu. Mới bản này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.